Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi Nhầm quả quả ngoan ngoãn đi bên cạnh Nhìn bốn túi sách mới ở trên tay của Bách Ngưu Tân Thì đôi môi lặng lẽ cong lên Bách Ngưu Tân mua quần áo cho cô đó Mà cô gái ở quầy chuyên xanh nhìn thấy hai người đi rồi Lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu đưa chuyện Trời ạ Xì ao lạnh lùng của bọn họ như vậy Lại đưa một cô bé tới quầy điểm mua quần áo Lại còn tự mình cầm túi nữa Còn có cô bé kia vừa chọn quần áo vừa nhìn giá lại nhìn quần áo trên người cô, thấy thế nào cũng là một người nghèo, nhưng lại ôm một đứa bé. Đây không phải rõ ràng là tiền tiết chim sẻ biến thành phượng hoàng sao, nhưng cô rất thông minh khi dùng đứa bé để trái chất CEO. Nhìn một nhà ba người hạnh phúc, cô ta có thể thấy được, cô bé chơi đùa với đứa bé kia, ánh mắt CEO nhìn cô bé rất là nồng nàn, dường như là một miếng muốn ăn cô vào trong bụng vậy, làm cô đứng bên cạnh nhìn thấy đỏ bừng cả mặt. Cô gái quỳ trên danh che mặt nhớ lại cảnh tượng đó, Vừa ước ao như được nhậm quả quả Lại vừa chán ghét Xe ao cứ như vậy mà chết rồi Các cô cũng tan hát cõi lòng rồi nha Chỉ trong một đêm ngắn ngủi Tiền đồn về Bách Nghêu Tân đã bay đầy trời Nhậm quả quả hoàn toàn không biết Chỉ trong vòng một buổi tối Cô đã bị một đám phụ nữ yêu thương hâm mộ Bách Nghêu Tân Sán cho cái mắt hổ ly tinh May là trong hiệu siêu thị tổng hợp Có quy định là cấm quay phim chụp ảnh Nên mới không có ai lén nút chụp ảnh Nhậm quả quả tung lên mặ Anh đương nhiên càng không để ý, bởi vì có chuyện khiến anh quan tâm ngay hơn trước mắt này. Bước vào cửa nhà đã là 8 giờ. Bình thường vào lúc này, anh đã tắm rửa xong, chuẩn bị xử lý các việc mang về nhà. Kết quả là cho tới bây giờ chưa ăn tối, không chỉ như thế, lịch làm việc hôm nay của anh hoàn toàn bị xáo trộn. Bắt đầu từ sáng sớm thì mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của anh. Từ lúc bắt đầu tâm trạng của anh đã xấu không nói, cuối cùng chỉ còn lại lạt tràn đầy bất đắc dĩ. Vốn muốn bằng nhậm quà quà chuẩn bị bữa tối, nhưng nhìn cô đang ôm cháu gái, mở to hai mắt đầy phô tội nhìn anh, anh mới nhận ra nên để cho cô ôm tiểu bối bối đi tắm rồi giúp ngủ, anh chấp nhận số phận đi vào phòng bếp. Anh thật sự không hiểu, vì sao mình phải nấu nài nọ cho bà mẫu ăn, rõ ràng anh mới là ông chủ cơ mà. Lục Bạch Miêu Tân đang khó hiểu với chính hành động của mình, nhậm quà quà đã ôm viên cẩu nhỏ tắm sạch sẽ, bôi phấn thơm mặc tạp mặc áo ngủ rồi ôm cô bé trong đưa qua lại, vỗ nhẹ lưng rồi dỗ viên cầu nhỏ ngủ. Từ đầu tới cuối viên cầu nhỏ rất ngoan, mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn cô cho đến khi cô đung đưa nhẹ nhàng qua lại mấy ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt. Nhẹ qua qua vừa dỗ viên cầu nhỏ ngủ, vừa nhìn phòng của Bạch Newton đầy tò mò. Phòng của anh rất là sạch sẽ, các thứ được sắp xếp ngăn nắp, chăn cũng gấp thành miếng hình đậu phụ vuông vóc. Chỉ cô thấy sách được sắp xếp theo phần trên tường. Thì công hề cảm thấy bất ngờ một chút nào cả. Phòng của Bách Newton rất hợp với tính cách rắc rối của anh, đều không hợp nhất chính là cái giường trẻ con màu hồng nhạt ở bên cạnh cái giường màu xám đậm, khiến căn phòng màu xanh lam không được hài hòa cho lắm, tạo lên một cảm giác thực lạ buồn cười, khiến người ta muốn cong lên khóe môi. Nhẹ qua qua có thể tưởng tượng khi Bách Newton đặt chiếc giường trẻ con trong phòng là có bao nhiêu bối rối, nhưng anh vẫn để viên cờ nhỏ ngồi trong phòng mình mà không để bé ngủ một mình ở phòng bên cạnh. Dù có bảo mẫu chăm sóc cho viên cẩu nhỏ, anh cũng chưa nói để cô cho ngủ chung với bé. Anh thật ra là rất bảo vệ viên cẩu nhỏ này. Tuy chăm sóc viên cẩu nhỏ hơi luống cuống tay chân, bé cũng không cảm kích mà chỉ luôn khóc với anh. Lúc đó mặt anh rất đen, nhưng cô có thể nhìn ra được anh rất thương bé, bởi vì động tác ôm bé của anh rất là dịu dàng, cẩn thận từng ly từng tí như là sợ sẽ làm đau bé vậy. Tiểu bối bối à, còn có một người chú rất là tốt đó. Nhậm Quả Quả sờ mặt của tiểu Bối Bối, cô bé đã ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng mở ra rồi chép chép một chút, khuôn mặt đỏ bừng thật là đáng yêu. Nhậm Quả Quả khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của viên cờ nhỏ một cái, mới cẩn thận đặt bé ở trên giường trẻ con, đắp kín chăn, xác định bé không tỉnh lại, cô mới đi ra khỏi phòng của Bạch Nghiêu Tân. Vừa ra khỏi phòng đã người thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp, bụng cô kêu lên ọc ọc ngay lập tức, cô đã rất đói rồi. Bữa trưa đã sớm bị tiêu hóa hết, cô chưa từng ăn tối muộn như vậy, cô vỗ vỗ cái bụng trống trơn, rất tự nhiên đi về phía phòng bếp. Bạch Nghiêu Tân đã nấu xong mì hải sản, anh bê lên hai tô đặt trên bàn cơm, nước mì trong suốt, sắc hành băm, thịt băm và một cái trứng, rất đơn giản nhưng cũng rất là thơm. Tuy tài nghề nấu ăn của anh rất tốt, đã làm gì thì phải làm tốt nhất, đây là nguyên tắc của anh, dù là nấu thứ gì cũng phải, dù sao người ăn cũng là anh anh sẽ không ngược đãi dạ dày của mình. Người có thể nếm được tay nghề nấu ăn của anh không nhiều, ngoài nhà nhà họ Bạch thì chó cơ vị hôn thê trước đây của anh đã được Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net